Thank you. một phần nào đổi khác. Nhưng nàng không thể tin chắc là có thực sự biến đổi đó không. Hắn ít say sưa hơn thường lệ, cũng chẳng ồn ào như trước và tỏ ra rất trầm tư. Red thường có mặt vào những bữa ăn tối, đối xử tử tế với gia nhân và chú trọng nhiều tới việc cùng Ella. Hắn không hề đả động gì tới chuyện đã qua. Và dường như ngấm ngầm thách đố nàng khơi dậy các chuyện cũ Nhưng Scarlett không muốn gây thêm rắc rối Trong khi cuộc sống đang bình lặng tùy chỉ ở bề ngoài Cái thái độ lịch sự lạnh lùng của hắn đối với nàng sau khi ngã bệnh vẫn còn Hắn không tỏ ra có ý gì châm chọc cá Nàng chợt nhận ra rằng sở dĩ hắn thường hay chọc giận nàng bởi những lời lẽ quỷ quái, đưa tới những cuộc đấu khẩu kịch liệt là vì hắn còn chú ý tới hành động và ngôn ngữ của nàng. Bây giờ dường như hắn hoàn toàn phớt tỉnh, hắn lịch sự nhưng đó là thứ lịch sự bất cần khiến nàng cảm thấy như mất đi một cái gì. Có lẽ đó là sự chú tâm của hắn đối với nàng, mặc dù là bỉ ổi. Rét tỏ ra dễ chịu với nàng gần như đối với một người xa lạ. Trước đó cái nhìn của hắn thường theo dõi nàng, bây giờ hướng cả về Bonnie, hình như trọn cả lưu lượng của cuộc đời hắn đều đổ dồn vào một con sông bé nhỏ. Dạo sau này hắn thường đi đêm dạp về khá khuya, Nhưng không hề say sưa Scarlet thoáng nghe Hắn huyết sáo khe khẻ Khi đi ngang qua Phòng nàng để xuống lầu Nhiều lúc trời đã khuya hẳn Red còn dẫn Về nhà nhiều người Ngồi bàn chuyện trong phòng ăn Quay quần bên một bình rượu Mạnh Họ không phải là bạn rượu của Red Trong năm đầu nàng lấy hắn Red không mời một bọn Carpet Baker. Scalawatt và đảng viên Cộng Hòa nữa Những lần rón rén ra nghe ngóng Scarlett hết sức ngạc nhiên khi nhận ra tiếng của René Picard, Hughes Elson anh em Simon Andy Bonnell và nhiều khi còn có cả giọng nói của cụ Meriwether và chú Henry nữa Có lần nàng vô cùng sửng sốt khi được biết có cả bác sĩ Meade Trước đây Những người đó đã từng cho rằng treo cổ Red cũng còn quá nhẹ Trong ốc nàng nhóm người đó liên quan tới cái chết của Frank và những lần đi đêm của Red làm nàng nhớ lại những ngày trước cuộc bạo hành đã khiến Frank thảm tử Scarlett vô cùng khủng khiếp khi sực nhớ Red đã có lần tuyên bố sẽ gia nhập clan nếu việc đó làm cho người ta kính mến hắn hơn Rủi, Red là như Frank. Một đêm, Red về trễ hơn thường lệ, Scarlett không thể chịu đựng được nữa. Vừa nghe tiếng chìa khóa khua ở cánh cửa chính, nàng đáp dội vàng mặc áo tròn bước ra ngoài chờ hắn ở đầu cầu thang. Red có vẻ đâm chiêu nhưng vừa thấy nàng hắn hơi ngạc nhiên. Red, tôi cần hỏi anh một chuyện. Tôi muốn biết có phải gì, gì clan Mã anh thường về khuya không? Anh đã Red chăm chú nhìn Scarlet dưới ánh đèn leo lét, hắn mỉm cười. Em chậm tiếng lắm. Bây giờ Atlanta không còn clan nữa. Có lẽ cả Roxer cũng vậy. Em lại nghe cái bọn Scalarwalk và Carpetbagger đặt chuyện chứ gì. Không còn clan hả? Anh có gạt tôi không? Có bao giờ tôi tìm cách trấn an em đâu. Không, clan không còn nữa. Chúng tôi đã quyết định là sự hiện diện của clan không có lợi, mà chỉ làm người dân khi nổi giận và tạo cơ hội cho Bullock du cáo chúng ta. Hắn còn giữ yên địa vị cho tới hôm nay là nhờ đã lường gạt được chính phủ liên bang và báo chí dân Yankee. Hắn làm cho họ tưởng rằng Roger này lúc nào cũng có đảng viên clan rình rập chờ cơ hội bạo hành. Hắn cũng cố quyền hành bằng cách tạo ra những cuộc bạo động tưởng tượng của clan mà nạn nhân toàn là những người Cộng Hòa chân chính, những ông gia đen xứng đáng. Nhưng Bullock đang nhắm vào cái bia không tưởng, và hắn cũng đã biết thế. Cảm ơn cô đã có lòng lo nghĩ tới tôi. Nhưng clan đã chấm dứt hoạt động ngay sau khi tôi quyết định từ một tên Skolawad biến thành một đảng viên dân chủ. Những nhận định của Red về thống đốc Bullock không làm Scarlett chú ý bằng sự kiện clan đã giải tán. Red sẽ không bị giết chết như Frank, nàng sẽ không bị tịch biên cửa hiệu cùng tiền bạc của hắn. Nhưng có cái gì hắn vừa nói hồi nãy còn bám chặt vào trí óc nàng. Hắn đã dùng tiếng chúng tôi và dĩ nhiên điều đó có nghĩa là hắn đã trở thành một phần tử của nhóm người mà hắn đã từng mệnh danh là đội quân thủ cựu. Rết, có phải anh đã nhúng tay vào việc giải tán clan không? Hắn nhìn nàng một lúc lâu. Đúng, em cưng. Ashley White và tôi đã góp phần chính yếu vào việc biến cãi này. Hả? Anh nói cái gì? Ashley và anh hả? Phải. Chính trị đưa tới những kết giao kỳ lạ. Cá Ashley và tôi đều không ưa nhau lắm nhưng... Ashley chống đối clan vì anh ta không tán thành bạo lực. Tôi không tin tưởng clan vì đó là một hành vi ngu xuẩn, không phải phương pháp thích hợp để đi tới mục đích. Tôi và Ashley đã dạch rõ cho những ông hăng máu thấy rằng quan sát, chờ đợi và làm việc sẽ có nhiều kết quả hơn là mặc áo choàng có chữ thập lửa. Vậy có nghĩa là họ tán thành ý kiến anh trong khi anh... Trong khi tôi là một tên đầu cơ chứ gì, Scalawatt chứ gì, phe đảng với người dân kia chứ gì. <cười> bà Mết bà quên rằng bây giờ tôi đã là đảng viên dân chủ nhiệt thành đó nha. Tôi sẵn sàng hy sinh tới giọt máu cuối cùng để giành lại tiểu ban thân yêu của chúng ta khỏi tay bọn cướp. Họ đã nghe theo lời khuyên của tôi vì đó là lời khuyên chính đáng hợp lý. Tôi không tệ lắm về chính trị. Hiện nay, Đảng Dân Chủ của chúng tôi đã chiếm đa số đồng nghị viện. Chẳng bao lâu chúng tôi sẽ đưa dài ông bạn Cộng Hòa thân mến vào tù. Họ tham làm quá mức. Anh đưa họ vào tù hả? Ủa, họ là bạn của anh mà. Họ đã cho anh tham dự vào vụ công ty hóa xa. Nhờ đó, anh đã lời hàng chục ngàn đô la. Rết cười. Tôi không có ác cảm gì với họ, nhưng đã ở vào vị thế đối lập. Nếu có dịp, tôi sẽ không ngờ ngại tống bọn họ trở về cái thân phận thấp kém ngày xưa. Đó cũng là một cách tuyệt diệu để làm người ta tin cẩn tôi. Tôi biết khá đủ các mánh khóe của họ để có thể giúp ích cho nghị viện trong công việc điều tra. Với tình trạng này thì nghị viện thế nào cũng ra tay trong một ngày rất gần đây. Họ cũng sẽ điều tra Bullock và cố nhiên là hắn sẽ bị bắt. Em nên khuyên các bạn Geller và Huden của em hãy sẵn sàng để chuồn đi. Nếu tóm được ông thống đốc là người ta cũng sẽ tóm luôn bọn chúng. Scarlett không tin được những lời huynh hoang của Red. Nhiều năm qua, nàng thấy quân đội Giang Kỳ luôn luôn ủng hộ mạnh mẽ đảng Cộng Hòa trong việc cai trị Roger. Nghị viện làm sao có đủ sức chọc thủng được bức tường thành kiên cố của ông thống đốc. Và hơn nữa, làm sao có thể bỏ tù được ông ta? Anh lại khoác lát nữa rồi. Nếu không bị bỏ tù thì ít ra bu cũng không được tái cử. Chúng ta sẽ có một thống đốc dân chủ thay chỗ hắn. Hừm, chắc anh cũng đã tham gia trong việc vận động đó hả? Đúng vậy em cưng, tôi đã bắt đầu hoạt động rồi. Chính vì thế mà đêm nào tôi cũng về khuya. Tôi làm gì còn vất vả hơn lúc cầm cuốc đào vàng nữa. Tôi đang vận động một cuộc tái cử và... Tôi biết, tin này sẽ làm bà buồn lắm, bà Bích Lơ. Tôi đã bỏ ra khá nhiều tiền để yểm trợ cho tổ chức. Em còn nhớ cách đây vài năm tại tiệm buôn của Frank em đã bảo lấy vàng của Liên bang miền Nam là bất lương không? Tới bây giờ tôi mới nhận là em có lý... Vì thế tôi đã dùng vàng của Liên bang miền Nam phục hồi quyền lực cho Liên bang miền Nam. Chỉ giống như là đem tiền bỏ vào hang chuột thôi. Cái gì? Em nói đảng dân chủ là hang chuột hả? Ai thắng cử trong cuộc đầu phiếu tới đối với tôi chẳng có gì quan trọng. Chỉ cần cho mọi người biết là tôi đã có hoạt động. Tôi đã xuất tiền để ủng hộ họ. Như vậy luôn nhiều năm sau, Bernie sẽ được người ta trọng vọng Nghe anh nói thành khẩn như vậy tôi lại sợ. Tôi sợ anh đã thay đổi tâm hồn. Nhưng tôi thấy hình như anh cũng không coi trọng đảng dân chủ hơn bất cứ cái gì khác. Không phải là thay đổi tâm tính mà chỉ là thay đổi bề ngoài. Em có thể tẩy xóa dễ dàng những đốm hoa trên mình một con beo Nhưng nó vẫn cứ là một con beo Bernie thức giấc vì tiếng nói chuyện ngoài hành lang. Cớt tiếng gọi Red bằng giọng ngái ngủ nhưng cấp bách. Ba ơi! Ba! Red bước qua Scarlet. Red chờ một chút, tôi có chuyện cần nói thêm. Anh đừng nên dẫn Bernie đi hội họp chính trị với anh mỗi chiều nữa. Coi chẳng đẹp mắt chút nào. Con gái, ai lại cho vào chỗ đó? Điều ấy làm cho anh có vẻ ngây ngô làm sao á. Chú Henry... Red quay phát ra sau mặt sầm lại. Một đứa bé gái ngồi trên đùi cha trong khi cha nó đang nói chuyện với bạn bè mà em cho là chướng mắt hả? Em có thể cho đó là một hành động ngớ ngẩn, nhưng tôi thấy chẳng ngớ ngẩn chút nào. Nhiều năm về sau người ta vẫn còn nhớ mãi hình ảnh Bernie ngồi trên đùi tôi. Trong lúc tôi giúp đỡ họ tống đảng Cộng Hòa ra khỏi liên bang này, người ta sẽ nhớ mãi. Mắt hắn lại sáng lên tinh quái. Em biết, khi người ta hỏi nó thương gì nhất thì nó đáp. Ba và dân chủ, và khi người ta hỏi nó ghét gì nhất, nó đáp Scalawatt, nhờ ơn Chúa, người ta hãy nhớ dài những chuyện đó. Scarlett nổi giận. Chắc anh đã nói với nó rằng tôi cũng là một con Scalawatt chứ gì. Ba ơi, ba! Giọng con bé có vẻ cấu kĩnh hơn, Red vừa cười vừa bước vào phòng. Tháng 10 năm đó, Bullock từ chức dạp và dội vàng rời Roger. Mức độ thâm lạm công quỷ, hoang phí và tham nhũng trong thời gian cầm quyền của hắn đã lên tới tục cùng, nên nguồn máy cai trị tự đổ lấy. Đảng Cộng Hòa đã tự chia rẽ, đảng Dân Chủ chiếm đa số trong nghị viện, và Bullock thấy ngay được tương lai của hắn. Biết chắc là sẽ bị điều tra và sẽ bị truất quyền, hắn không thể chần chừ được nữa. Hắn dội vàng và bí mật rút lui sau khi đã dàn xếp cho sự tự nhiệm của hắn, chỉ được loan báo lúc hắn đã ở an toàn nơi miền Bắc. Một tuần sau khi Bullock rời nhiệm sở, tin tức mới được loan đi. Dân chúng Atlanta muốn điên lên vì vui mừng, họ tràn ra đường phố, đàn ông hấn hở bắt tay nhau cười đùa giòn giả, đàn bà ôm nhau hôn và khóc sụp sùi. Nhà nào cũng mở tiệc, ăn mừng sở cứu hỏa cứ phải bận rộn Dập tắt các đám lửa trại Do các đoàn thể bỏ lại Thời kỳ khó khăn đã qua Thời kỳ tái thiết chấm dứt Dĩ nhiên Duyên xử lý thường dụ chức thống đốc Cũng là một đảng viên Cộng Hòa Nhưng đến tháng 12 Sẽ có cuộc tuyển cử Và không ai có thể nghi ngờ kết quả Và ngày đầu phiếu tới Dù đảng Cộng Hòa đã dùng giấy điên cuồng, Roger cũng đã có được một thống đốc dân chủ. Dân chúng lại vui mừng, lại vui sướng, nhưng lần xúc cảm này khác hẳn lần hay tin Bullock từ chức. Nhà thờ đầy nghẹt tín đồ tới dân lễ tạ ơn Chúa đã giúp cho tiểu ban giải thoát. Người nào cũng hãnh diện, hãnh diện pha lẫn phấn khởi dẹp vui mừng, hãnh diện vì Roger đã trở về tay công dân của nó đã vượt qua được các trở ngại do chính quyền liên bang, quân đội, bọn Carpet, Beger, và đảng Cộng Hòa dựng ra. Bảy lần quốc hội chấp thuận đặt rọt sơ vào tình trạng quân khu, ba lần quân luật thay thế cho dân luật, dân gia đen thao túng nghị viện, bọn lạ mặt lũng đoạn chính quyền tiểu bang, công quỷ lọt vào túi riêng của nhiều người. Rọt sơ bị bó tay, bị hành hạ, bị sỉ nhục. nhưng bây giờ chấp tất cả nó vẫn phục hồi được quyền tự trị nhờ những cố gắng của dân nó. Tuy thế không phải ai cũng vui trước sự thất thế của đảng Cộng Hòa, bọn Carpetbager, Scholarwalt và phe nhóm Cộng Hòa đều cuốn cuồng lên, bọn Scheller và Houdin Hiển nhiên đã hay trước sự tự nhiệm của Bloc, dội dàng rời thành phố ngay trước khi tin chính thức được loan ra, trớp về thân phận hèn mọn ngày xưa. Những tên Corbett Beggar và Scalawatt còn ở lại đều hoang mang sợ sệt. Chúng tụ tập nhau để tìm an ủi và tự hỏi rằng chẳng biết bao giờ nghị viện sẽ đưa ra ánh sáng, những hành vi ám muội của chúng. Bây giờ, chúng hoàn toàn bị cô lập với ngạc nhiên bối rối và sợ hãi. Các bà vợ tới thăm Scarlett đều không ngớt than khổ. Ai mà ngờ được sẽ có ngày nay chứ? Chúng tôi vẫn tưởng thống đốc có nhiều thế lực, tưởng ông ta còn ở lâu dài. <cười> Dù đã được báo trước Scarlett cũng rất ngạc nhiên trước sự đảo lộn này, không phải nàng tiếc không còn bu lốt bởi vì chính nàng cũng khoan khoái khi tự biết đã thoát khỏi sự chi phối của lực lệ Yankee. Nàng nhớ lại những nỗ lực trong thời gian đầu của thời kỳ hậu chiến, Nhớ tới mối lo bị bọn Carpetbager và quân đội tịch biên tài sản. Nàng nhớ lại sự bất lực của nàng và nỗi băn khoăn gì bất lực. Nàng cũng không quên căm thù trước chính sách hà khắc của người dân kỳ. Nhưng vì muốn tìm sự yên ấm cho bản thân, nàng đã phải bước vào hàng ngũ của bọn người chiến thắng. càng đã phải dồn nén thù hận để hòa mình với họ và đoạn tuyệt với bạn bè cũ, với nếp sống và truyền thống cũ. Kẻ chiến thắng ngày trước bây giờ không còn quyền hành nữa. Trong canh bạc này, Scarlet đã đặt hết vốn liếng vào sự tồn tại của chế độ Blood và nàng đã thua. Giáng sinh năm 1871, mùa giáng sinh vui đẹp nhất của tiểu bang trong 10 năm qua. Nhìn quanh, Scarlet thấy bắt đầu bất an. Nàng thấy rõ là Red kẻ đã từng bị nguyền rủa nhiều nhất, Atlanta. Bây giờ lại là người được trọng vọng nhất vì hắn đã từ chối lý thuyết tổng hòa và đã bỏ thì giờ tiền của để giúp cho sự phục hồi của Roger. Lần nào Red cưỡi ngựa qua đường phố Tây Mơn Mê giành nón, miệng mím cười với Bonnie ngồi trước yên, ai cũng cười lại với hắn bàn chuyện với hắn một cách dồn dả và triều mến nhìn con bé. Trong khi đó thì nàng Scarlet